Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày ở lại đây Ta phải về trước có việc Rứt lời ông bước nhanh ra đường Bắt gặp ở cổng Vài người đứng thập thò nhìn vào bàn tán Họ khoanh tay cúi trào Và tránh lối cho ông đi Ông cắm đầu dạo bước về nhà Tin chắc từ nay không còn bị quấy dậy nữa Ông đi thẳng ra bể nước Bên hông nhà bếp Múc nước rửa mặt rửa tay Rửa vào buồng thay quần áo Vì hôm nay có hẹn đánh tổ tôm bên nhà ông Phó Lý. Từ khi ông tránh phóng hỏa đốt tàn kho dơm Ông hồi hộp chờ đợi Và quả nhiên không còn thấy hồn ma con ông hiện về nữa Một tháng rồi hai tháng trôi qua Gia đình ông hoàn toàn bình lặng Ông đã dăm mon men ra vườn xong Đứng ngay dưới gốc mít Ông cũng thả nhiên vào buồn ngủ một mình Mà không sợ hãi gì cả Ông gật gù cho rằng quyết định đốt nhà của mình Thật là sáng suốt Giải quyết cho xong câu chuyện âm hồn Làm khổ ông mấy tháng nay Cuộc sống trở lại bình thường Ông cho người đi gọi thợ mua vật liệu và bắt tay vào việc xây căn nhà cho bà vợ thứ ba trên khu đất đã đổ nền thật cao và chắc chắn. Chỉ vì cái chết của Khuê, công trình xây dựng bị gián đoạn. Bây giờ là lúc ông có thể an tâm tiến hành. Ông rủ bà vợ trẻ cùng với ông ra hiện trường, nhìn thợ mộc thợ nề, bắt tay vào việc tạo dựng giác sơn mới. Những người thợ chất phác ấy, ngày ngày gặp nhau không ngớt bàn tán về cái chết của cô Khuê, mà họ hết lòng thương cảm. Họ lại càng bàn tán nhiều hơn về cái chết của thủ. Với bà Lưu, mẹ thủ, với đa số dân làng và ngay cả ông lý trưởng, đương nhiên thủ không hề tự tử. Họ cho rằng thủ bị ông tránh cùng người nhà treo cổ ngay tại chỗ cô khuê để trừng phạt cái tội đã leo treo của thủ làm hại đời cô khuê. Chỉ riêng gia đình ông tránh thì biết chắc cái chết của thủ là do sức mạnh thần bí của hồn cô khuê bên kia thế giới đưa đẩy. Nhưng mọi người đều nghĩ ngược lại Họ đoán chắc ông tránh giết thủ Nhưng không ai dám lên tiếng Mà có lên tiếng cũng vô ích Bởi ông là người rất nhiều thế lực Và bởi phương thức điều tra án mạng thời ấy còn quá sơ xả Dư luận nhầm lẫn về cái chuyện của thủ Càng tạo thêm nhiều huyền thoại quyền lực trong tránh Nghĩa là không còn ai trong lạc Dám nghĩ đến việc đụng chạm với ông nữ Xưa kia ông đánh chết người phu xe Hôm nay ông ngang nhiên treo cổ thủ, cả hai lần đều chẳng có cơ quan nào thẩm vấn, coi như ông thuộc loại bất khả xâm phạm rồi. 3 tháng sau, căn nhà mới của ông tránh đã hình thành, chỉ còn chờ tô điểm trong ngoài cho tăng phần mỹ thuật. Ông hân hoan lắm, chiều chiều tay sau đít đi tới đi lui quan sát, bà vợ thứ ba cố gắng nấu nướng những bữa thật ngon. Để đền áp sự chú đáo của ông Và vì thế Hầu như ông ở luôn bên đó Ông ở lì đến nỗi chính Mà vợ trẻ cảm thấy ánh náy Và phải rục ông về Mà ông cũng đến lúc phải về Vì lý trưởng cho người đến tìm mấy lần Báo tin quan huyện sắp xuống địa phận Thanh lý thới hóa Buổi sáng hôm ấy, ông Tránh khẳng khẳng sách bà Tông ra thăm căn nhà mới, rồi tạt vào nhà bà vợ thứ hai ngồi một lúc. Trong ba bà, thì bà thứ hai này thiệt thòi nhất, ít khi ông Tránh ngó ngàng tới. Bởi tính bà hay ghen, mỗi lần ông đến chỉ nghe bà cảm nhận trách móc Tuổi bà mới ngoài 40, có với ông bốn của con gái chưa cô nào lấy chồng. Vừa thấy mặt ông, bà... Nghe